các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tay chỉ về phía cái xác. Cá là cá chê trên vùng máu. Ngay vậy, Thẩm Đoành và lão Điền đồng thanh kêu lên một tiếng, dường như không tin vào mắt của mình nữa, cả hai ngã ngửa ra phía sau, nhìn chằm chằm vào thứ trên mặt. Lúc này ở đó, trong dòng máu tăng tươi vẫn chảy từ trong người của bà Taza, từ đầu xuất hiện những con cá chê trắng to bằng mắt chân người lớn, chúng hòng về trong vùng máu rồi biến mất. Thẩm Đoành lúc này thì quá đỗi hoảng sợ trước mắt của nó bây giờ không còn là cảnh tượng bảy cá chê trắng nữa mà đã biến thành bảy cá chê phản chiếu khuôn mặt người. Chúng nhìn về phía Oanh, rồi như hôm trước, khuôn mặt của Đồn lại xuất hiện, cái giọng nói rè rè lại phát ra. Tiếp theo sẽ là mày, và lão. Đồn kia lên sằng sọc, cái thân hình cá chê nhỏ bé nhưng hiện ra khuôn mặt của nó nhìn như là một thứ dị nhân quái đản. Chúng nhìn Oanh và lão Điền với đôi mắt căm thù. Đứng cửu ma mi của chúng nó cũng gật lên như ta tấn thần kinh vậy. Tiếng cười từ từ dứt, màn cảm thấy người mình nhạy bừng đi. Ở bên cạnh, tiếng lão Điền gào khóc trong tuyệt vọng vang lên, hòa lẫn trong màn mưa trắng xóa ngoài trời, tạo nên một khung cảnh ảm đạm. Người dân từ các nhà gần đấy tiến động thì ló mặt ra xem, biết được chuyện vợ của lão Điền tự sát, có kẻ thì cười nói đấy là nghiệp báo đặng ứng với nhà lão, giàu nhân nào gặp quả ấy. Còn người thì lại lắc đầu buông lời thương xót. Dù gì thì gia đình lão cũng vừa mất đi thằng con trai, thằng con còn chưa dứt mà thằng mẹ đã đến, thì đúng là một tấn bi kịch. Sắc của bà vợ Lão Điền được phủ khăn đặt bên trong nhà. Đám gia nhân kẻ lục đục lâu dọn, người thì đỡ Lão Điền lên trên nhà. Lão vẫn gào khóc gọi tên vợ. Nhìn Lão bây giờ lại có chút đáng thương. Khi mà bên cạnh Lão chẳng còn lấy một ai. Vợ chết, con chết, Lão có tất cả tiền tài, chức vị. Anh nhưng trong phút chốc lại mất đi tất cả người thân của mình. Đoàn ngồi đấy, ngâm nghĩ về mọi chuyện. Vóc hồn của đôn nói là người tiếp theo chết sẽ là nó. Nghe thì có vẻ hoang đường. Nhưng dựa trên những sự việc gần đây thì có lẽ đó là sự thật. Bất giác dùng mình một cái, đoảnh nhớ về hình dạng của lũ cái chê quái chế quái dị xuất hiện ở xác của bà vợ và con trai của lão Điền và cái xác của cái tên quan Tây nữa. Nó ngồi đấy, chốc chốc lại run lên vì sợ. Những nỗi sợ vô hình mà chấn toành cũng không nhiều nổi. Quang cảnh tang thương chẳng mấy chốc bao trùm khắp ngôi nhà. Đám quan Tây mấy hôm bữa đi viếng con trai của lão Điền, nay vừa về đã nghe tin vợ của lão chết thì ai cũng giật mình, lại phải đi viếng. Có kẻ thì nói là nhà của Lão bị dính trùng thang, còn có người thì lại bảo là do vợ của Lão bị điên nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Mỗi người nói một kiểu, kẻ đàm tàng của bà vợ của Lão Điền ngập trong lời bàn tán xôn xao. Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đạt động đến chuyện do Lão Điền làm ác nên giờ bị báo ứng cả, bởi vì chính những kẻ đang bàn tàn kia cũng làm ác chẳng kém gì Lão hết, nên họ sợ khi nhắc chuyện đó. Ngày hôm đấy, chua qua nhanh chóng, vì Lão Điền giờ đã như người mất hồn, nên chuyển chỉ đạo rơi vào tay của Đoành hết. Nó phải hướng dẫn đám gia nhân rồi đi tiếp khách, mặc dù trong người bây giờ đã mệt hoài. Nằm ngả mình trên chiếc giường cũ kỹ, Đoành chỉ mơ giấc ngủ, vì điểm này đã có người trông quan tài thay cho nó nên Đoành mới được ngủ ngon lành. Đang say giấc thì chợt Đoành mở mắt, nó cảm thấy khát nước vô cùng, một cơn khát đến khô cả cổ. Đoành ngồi dậy, xỏ đôi dép rồi lầm mò trong đêm tối đi ra sau bếp, nơi có cái lu nước mưa lần mò một hồi, cuối cùng thì nó cũng đi ra được đến sau bếp. Với tay lấy cái gáo, đoành tính múc nước lên mà uống, thì đột nhiên một cái mùi tanh ngai ngái bốc ra từ trong đốn nước làm đoành khó chịu. Cái mùi này không phải là mùi máu tanh của máu, mà như thể là mùi cá ươn, nhưng không nồng nặc mà chỉ thoang thoảng trong không khí. Đứng ngẩn người ra vài giây, rồi bàn tay của nó cũng được cái gáo vào trong đốn nước mà múc nước lên uống. Dòng nước mát lạnh vừa trôi khỏi cổ họng, thì đoành đột nhiên phun ra cái phụt, nước văng tung tóe khắp sàn. Khi mà nước vừa trôi xuống dưới họng, thì một cái vị tanh khủng khiếp, vừa tanh mà vừa mặn mặn xen vào mấy gân cắn bèo nhèo xuất hiện trong nước làm cho nó phải phun ra. Đình thần lại, Đoành đặt cái gáo lên trên thành, điến lại lu nước kiểm tra xem có con chuột hay con gì đó chết ở bên trong không. Anh đừng, khi vừa ngó đầu nhìn vào cái lu thì Đoành hét toáng lên. Khi lúc này ở bên trong đấy là hàng đàn cá trê trắng đặc quánh nước. Bên dưới lũ cá trê là những mảng óc và thịt bị phân hủy, chúng đang lấp lờ dưới mặt nước. Từ đâu một thứ nhìn như trái dừa bị bờ đôi trồi lên. Ấy nhưng khi nó trồi hẳn lên thì Đoành mới nhận ra, nó nào phải là quả dừa mà là một cái đầu người bị bờ đôi. Óc trắng và máu hòa vào dòng nước nhìn như là cùi dừa mềm vậy. Thấy cảnh vậy, Đoành không kìm được ôm bụng nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Khi đang nôn xong, con tính bò chạy vào nhà trong thì một âm thanh vọng ra từ trong lu nước làm cho Đoành phải khựng lại. Mày không thoát được đâu. cùng cười ma quái phát ra từ trong đố nước kìa, làm sao rành nhầm được. Cho dù cái giọng nói đó có vang vọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net